Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Và ngay sau đây xin kính mời tất cả mọi người Cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Người giữ của tác giả BM Trong quá trình nghe truyện nếu như cảm thấy yêu thích, yêu mến tác giả Mọi người hãy ủng hộ Tiếp thêm động lực cho tác giả Bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Có tên là Truyện của BM Đã được Huy dán link trong phần mô tả Và để ủng hộ Nguyễn Huy Mọi người đừng quên like video Nhấn đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những thông báo chuyện mới nhé Nguyễn Huy xin cảm ơn Người chữ của Tập 11 Qua khe hở của cánh cửa Bằng lá chừa Tôi nhìn thấy một đoàn xe máy phân khối lớn Đổ ngay cạnh chiếc xe của hai bác cháu tôi Trên con đường đất sau đám cây cỏ lau. Khi bọn chúng bước chân xuống xe Tôi lập tức nhận ra tên cầm đầu đám người đó Chính là Hùng Dũng Bác cả của tôi Hùng Dũng Đồ đã quá mềm muội mất rồi Ông nội tôi thở dài Khuôn mặt của ông hiện rõ sự bất lực Tôi nhìn bác hai nói Rốt cuộc Giữa bác cả với bác có mối thâm thù gì vậy Bác hai né tránh câu hỏi của tôi Bác trả lời Trước bác ấy, vẫn là tìm cách thoát khỏi đây đã Tình thế lúc này trở nên khó khăn hơn Khi đám người của bác cả đã bắt đầu Tiến đến bụi cây cỏ lau, Chẳng mấy chốc mà bọn chúng tiến đến căn chồi lá này thôi Giờ có lẽ chỉ còn một cách thôi Tôi và bác hai Đồng loạt đưa mắt nhìn ông nội Chờ sự chỉ điểm của ông Hai đứa chạy thật nhanh đến cái bãi đá Có cây hoa gạo Nơi đó mực nước sông là sâu nhất Nhảy xuống đó Tìm cách bơi sang bờ sông bên kia Càng nhanh càng tốt Nơi đó nước sâu lặn xuống đáy thì kể cả đám người của Hùng Dũng có súng Cũng không thể bắn xuyên qua đâu Vậy vậy còn ông thì sao Ta sẽ ở đây Cầm chân Hùng Dũng lại à, Chúng ta cần phải cùng nhau trời khỏi đây chứ Không kịp nữa rồi Mau đi đi Ông nội đẩy chúng tôi đi Đôi mắt kiên định của ông nhìn bác hai Mà khẽ gật đầu Tôi có thể nhìn thấy Đây là ánh mắt trao trọn niềm tin của ông dành cho bác Bác hai cũng kẻ nhìn ông gật đầu lại Sau đó Thì bác nắm chặt lấy cổ tay của tôi mà kéo đi Ông nội của tôi Hơn chục năm qua tôi mới có thể gặp lại Vậy mà giây phút chia ly này Lại đến nhanh tới như vậy Lúc này đây tôi có thể tự trấn an Dòng suy nghĩ trong đầu của mình rằng Ông nhất định sẽ không sao Và chúng tôi sẽ còn gặp lại Tôi bám theo gấu tay áo của bác hai vừa quyến luyến ngoái đầu nhìn ông Cho đến khi bác hai kéo tôi Nắp mình trong bụi lau Cách căn chọi lá chỉ tầm chục mét Chúng tôi vừa trời đi Thì đám người của bác cả Hùng Dũng kéo tới Lúc này đây tôi phát hiện ra bọn chúng Không phải là người Tàu Tất cả đều là đám người dưới của bác hai Nếu không liên quan đến người Tàu Thì điều đó có nghĩa là bác cả đang truy sát bác hai Không liên quan gì đến âm binh Hay đến người chủ nhân kia Là bác cả đang tìm bác đó Tôi khẳng định Bác hai cũng gật đầu đồng tình ẩn mình trong bụi lâu Chúng tôi quan sát từng nhất cử nhất động của Hùng Dũng Và đám người của bác ta Hình ảnh bác cả hiện lên trước mắt tôi lúc này Là một kẻ vô cùng bậm trợn Và hiếu thắng Điều khiến cho tôi đặc biệt chú ý hơn Đó là khuôn mặt của bác ta Thật có hiểu chỉ sau một thời gian ngắn Mà khuôn mặt của bác ta đã trở nên biến dạng Phụ lên Căng tròn như một quả dưa hấu Thậm chí dù cách một khoảng cách Tôi vẫn có thể nhìn thấy Những tia máu tím đen Ở dưới da nổi trên mặt của Hồn Dũng Nhất định bác ta đang bị trúng một loại bệnh Hay là một loại kịch độc nào đó rồi Tôi đưa mắt nhìn bác hai, Khác với sự kinh ngạc của tôi Giá mặt của bác hai lại vô cùng bình tẳng Bỏ qua vấn đề này Trước mắt là quan sát tình hình ra sau Hùng Dũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Đám người của bác thì đứng ở bên ngoài Tính trà cũng phải đến gần hai chục tên Nhìn tên nào cũng khí thế vô cùng hổ báo Tôi chỉ lo rằng chúng sẽ làm gì ông nội tôi mà thôi Ông nội vẫn ngồi trên chiếc bàn tre Điềm tĩnh rót trà vào chén Giả bộ như không nhìn thấy sự tồn tại Của đám người bác cả vậy Sau khi đảo mắt quan sát một vòng, Sắc mặt của Hùng Dũng Mỗi lúc một khó coi hơn. Bắt ta bắt đầu lôi súng ngắn K59 Được chắc tại cặp quần Ở bên hông ra Và giếng vào đầu ông nội Hùng Dũng gạo lên Mau vào thằng cái ra đây Ông nội bình thản Tiếp tục đưa chén trà lên trên miệng Bác cả cho dù có biến thành Cái dạng gì đi nữa Tôi vẫn cầu xin trời Phật Bác đừng làm tổn thương đến ông nội Người mà bác trang dí súng giàu Mới chính là người bố ruột của bác Lòng tôi nóng như lửa đốt Chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra mà thôi ờ, Hùng Khải sao Lão sống ở đây bào thang quà chỉ có một mình Lão cũng chưa từng gặp Người tên là Hùng Khải Không biết cậu đây có phải đã nhầm rồi hay không Đừng có xấu biển Xe của hắn vẫn còn đổ ở trên kia chính mắt bọn này cũng nhìn thấy hắn đi vào trong căn nhà của lão nếu lão có ý định bao che thì đừng trách thằng này không khách ký đó bác cả dí sát khẩu súng vào đầu ông nội chứng kiến khung cảnh này khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung vậy ông nội đặt chén nước xuống bàn sau đó thì ngước đầu dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào mặt bác cả ông cười khinh khẽ nói <cười> Đúng là ta có biết khùng khải Thậm chí ta còn rất rõ tình hình của nó Và đưa cháu gai đi cùng đệ. Tôi sững người Đồng thời đưa mắt nhìn sang bác hai Vé mặt của bác vẫn vậy Không chút biểu cảm Không bộc lộ cảm xúc Tí thoảng đôi lông mày kẻ nhích lên mà thôi Hừm, <cười> hay lắm Vậy bây giờ tốt nhất Là nên nấu cho thằng này biết Hai đứa chúng nó đang ở đâu Bác cả vẫn đặt nòng súng vào đầu ông nội Ông nội nhếch môi cười khỉnh Ông vẫn ngồi bên bàn Tại vị trí cũ Và đưa đôi mắt đột ngầu của mình nhìn bác cả à, Chúng nó Nhất định sẽ giải quyết hết tất cả Trước khi quá muộn Tôi khuyên cậu nên quay đầu Thì tốt hơn <cười> Mẹ kiếp lão già chết tiệt này! Ông là bố tôi sao Ông muốn dạy bảo tôi Cả như cậu Vô phương vô pháp Không chạy được <cười> Má mẹ nhà lão Những thứ khác tôi không quan tâm Hùng Khải đang ở đâu Hùng Dũng dí mạnh nòng súng Sát vào đầu ông nội Khiến đầu ông nghiêng hẳn về một bên Tôi cảm thấy ông nội đang cuốn tình chọc giận bác cả thì vậy Không biết ông định làm cái gì nữa Ông rót thêm nước vào cái chén khác trên mặt bàn Sau đó thì đưa cho Hùng Dũng Cậu Sẽ không làm gì được thằng Khải đâu. Dù sao cậu cũng sắp chết rồi. Cái gì buông được thì vẫn nên buông đi. Hùng Dũng tức giận, gạt mạnh chén nước trên tay ông nội. Sự tức giận của bác cả càng lúc, càng lại khiến cho những mạch máu đen tím nằm dưới lớp da trên khuôn mặt nổi lên. Bao che cho nó, ông cũng biết có kết cục như thế nào rồi đó. Bùm lên một tiếng. Hùng Dũng nổ tiếng sống đầu tiên vào chân trái của ông nội Tôi như chết đứng nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ cẳng chân của ông Lúc này đây tôi chỉ muốn chạy nhào ra và nói với bác cả rằng đây mới chính là bố ruột của bác Bác không thể nào làm như vậy chứ ông được Nhưng một người đã quá hiểu tôi như bác hai đã kịp thời ngăn tôi lại Bác nói Ông nội tịch không cứ trùng Dũng không phải là không có lý do đâu có lẽ đó là tâm nguyện của ông cho nên đừng có qua đó đôi mắt bác hai đỏ ngầu khi chứng kiến tận mắt khung cảnh này tôi biết bác hai cũng không dễ chịu gì hơn tôi chúng tôi tiếp tục quan sát tình hình chỉ hy vọng rằng đám người của bác cả sẽ sớm rời đi mà thôi nếu ông vẫn cố chấp thì viên đạn tiếp theo nó sẽ nằm trên trán ông chứ không phải là cái chân què này đâu ông nội không hề tỏ ra đau đớn hay cầu xin. ông nhìn vết thương trên chân của mình bình thản và khẽ nhếch môi cười nhạt. ông ngửa cổ, kẻ nhắm mắt như đang lẩm bẩm với chính mình vậy. À, lão sống mà như chết suốt bao nhiêu năm qua. lúc này đây có chết rồi. cũng coi như trải nghiệp thanh thản mà ra đi được rồi. dứt lời, ông nhào dậy. Giật lấy súng từ trong tay Hùng Dũng Mọi chuyện diễn ra chưa đến 5 giây Ông tự bóp cò súng Bắn chậu cổ họng của mình Tôi như chết lặng Khi ông nội ngã gục xuống trước mắt tôi Tất cả những người có mặt ở hiện trường lúc này Đặc biệt là tôi Đều đứng hình trước khung cảnh trước mặt Ông nội ngã xuống Người nằm nghiêng trên sàn nhà Máu cũng theo vết đạn ở cổ Chảy ra không ngừng Nhìn ông lúc này vô cùng yếu ớt Mệt mỏi Nhưng lại chẳng tỏ ra chút đau đớn nào Đôi mắt tôi nhẹ đi Bác hai đang cố gắng ôm lấy người tôi khuôn mặt bác lúc này cũng trở nên méo mó Đau đớn tột cùng Hơi thở của ông nội thôi thớp Đôi môi mấp máy, Như đang muốn nói điều gì đó Và lúc này đây tôi nhận ra rằng Cái đầu của ông đang cố gắng quay về phía chúng tôi Từng hành động của ông lúc này khiến tim tôi như muốn vỡ vụn ra. Nó còn đau đớn hơn lúc tôi từ miền Nam trở dậy và nghe tin ông nội đã mất. Niềm vui vừa tới bây giờ ông trời lại dội dàng cướp ông đi khiến cho tôi chẳng thể nào có thể chấp nhận được. Đôi mắt đột ngậu của ông nội nhìn về phía hai bác cháu tôi giữa giao khẩu hình miệng của ông tôi có thể hiểu được ông muốn nói rằng chạy đi sau đó ông khẽ mỉm cười và cuối cùng thì nhắm mắt rồi trúc hơi thở cuối cùng ra đi vĩnh viễn ông nằm trên nền nhà lạnh lẽo với một dụng máu đỏ tươi tôi khóc không thạch tiếng trong cổ họng nứt lên từng đợt tình cảnh của tôi lúc này đó chính là một nửa cơ thể của tôi muốn lao về phía trước để ôm lấy ông còn một nửa cơ thể còn lại Bị bắt hai ôm chặt lấy Cho nên dù cố gắng như thế nào Cũng không tránh khỏi việc phát ra tiếng động Những cây lau xung quanh hai bác cháu tôi rung mạnh Cho nên đã thu hút sự chú ý của Hùng Dũng Hai bác cháu tôi cố gắng giữ im lặng Nhưng không kịp nữa rồi Bác cả đã phát hiện ra chúng tôi Bác phải tay tra hiệu cho đám người dưới Nhanh chóng bao vây lấy chúng tôi Tình cảnh của hai bác cháu tôi lúc này Vô cùng bất lợi Bởi vì đám người của bác cả có súng Dù chúng không có súng Thì giới khả năng của hai bác cháu tôi Có lòng mà thoát khỏi được dòng dây Của gần hai chục người kia Tâm trạng của tôi lúc này đây thực sự không ổn định Trái ngược với tôi Bác hai lại vô cùng tỉnh táo Và nắm lấy cục diện Bác ghé sát tay tôi và nói Đây là tin thật Được để ông nội của tịch cho đi vô ích Tôi nhắm chặt mắt một giọt nước mắt theo hàng lông mi mà trơi xuống tôi hít một luồng gió lạnh vào lồng ngực sau đó thì mở căn con ngươi quan sát đám người đang dần đi tới không trốn tránh tôi và bác hai đồng loạt đứng dậy đi ra khỏi bụi lau vừa nhìn thấy hai bác cháu tôi hùng dũng và đồng bọn lập tức giơ súng chĩa về hướng chúng tôi trên gương mặt sưng phụ đáng sợ của bác ta hiện lên một nụ cười thỏa mãn sung sướng tột cùng <cười> Cuối cùng Thì tao cũng đợi được đến ngày hôm nay Cánh tay phải của bác hai Kẻ gạt tôi ra phía sau lưng bác Tình cảnh này đúng là chúng tôi có một cánh Cũng khó mà thoát ra được Hùng Dũng tiến lại gần trước mặt bác hai Đồng thời bác ta dí sát nòng súng lên đầu người đàn ông Đang đứng phía trước bảo vệ tôi đây <cười> Chạy nữa đi Không phải mày dối chạy Dối ẩn nấp lắm mày sao Chạy đi Tôi sẽ không chạy nữa Ân quán của chúng ta cũng nên giải quyết rồi Ân quán gì Mày đủ tư cách nói hai từ ân quán với tao sao Hả Là mày nợ tao Là muốn nợ mày nợ tao Cho nên mày có tư cách gì nói hai từ ân quán với tao Hùng dỗ nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất Lúc này đây từng mạch máu tím đỏ trên mặt bác ta Liên tục giật lên Rõ ràng là bác ta đang vô cùng tức giận Bác ta quát lớn, Chúng mày đâu Lôi cổ nó về cho tao Hùng Dũng vừa dứt lời Thì hai tên ngựa dưới của bác ta Liền lập tức giữ chặt lấy hai cánh tay của bác hai lại Tôi trở nên quan mang cực độ Bèn lao ra trước mặt Hùng Dũng Mà giữ lấy bác hai Tôi Tôi có một thỉnh cầu Bác hai vừa nhìn tôi Vừa xuống giọng mặt cả với bác ạ Ờ Tình hình của mày lúc này Có thể ra điều kiện với tao sao Tôi không thể Nhưng thất tịch Hãy để mặt con bé Hãy để cho con bé ở lại an tán lẩu già xấu số kia đi Hai mắt tôi nhòe đi Vừa nhìn bác hai Lại nhìn ông nội đang nằm cứng đơ trong căn chọi lá Ở bên dũng máu Bác cả đưa mắt nhìn tôi đắn đo một hồi Bác sai bốn tên người dưới của mình Ở lại canh chừng tôi Và giúp tôi mai táng cho ông nội Mặc dù tình hình trước mắt tôi không muốn rời xa bác hai Tuy nhiên vẫn là nên đặt trọn chữ hiếu lên hàng đầu Hơn nữa ông nội cũng là hy sinh vì chúng tôi Bác hai nâng đôi bàn tay Kẻ lau những giọt nước mắt trên gò má của tôi Đồng thời bắt nở một nụ cười dịu dàng. <cười> Đừng khóc, sẽ không sao đâu Tôi lắc đầu Bao nhiêu nỗi niềm đau khổ có lẽ đều được hiện ra trên nét mặt của tôi lúc này. Thùng Dũng phất tay, Đám người dưới của bác ta điện lôi bác hai tôi đi. Tôi đứng đó, nếu lấy cánh tay của bác, nhưng chẳng thể nào bấu díu được. Tôi thật sự chỉ sợ rằng, giây phút chia xa này, sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bác. Sau nhiều chuyện xảy ra, mọi thứ trên đời này, chẳng thể nào mà nói trước được. Bóng lưng của bác hai quốc dần sau buổi lao Hy vọng rằng khi tôi gặp lại bác Bác khỏe mạnh Vui vẻ đứng trước mặt tôi Nhờ có bốn tên người dưới của bác cả Tôi cũng có thể tự tiến hành Mai táng đơn giản cho ông nội Ngôi mộ đất của ông tôi Đặt gần ngay bên bờ sông Hy vọng từ nay về sau Ông chẳng còn phải chịu đau đớn Vì cốt đoạn nữa Bờ sông gió mát Phong thủy cũng không tệ Ông nhất định sẽ thanh thản mà đi xuống hoàn tuyển Tôi luôn tin rằng cuộc sống này chỉ thay đổi Mà không mất đi Ở thế giới bên kia Sẽ không còn đau thương Âm mưu Và tính toán nữa Nếu lúc trước tôi ngây thơ dại dột Gặp những chuyện sinh ly tử biệt Thì khóc lóc kêu than, Thì bây giờ đây Để biểu thị những nỗi đau đớn trong lòng mình Bằng những giọt nước mắt ra Thì tôi không còn cư xử bồng bột như lúc trước nữa Sau khi hoàn tất mọi việc Đứng trước ngôi mộ đất của ông Tôi bẻ ba cành cây lao nhỏ Sau đó giái lại ông ba cái Tôi sẽ quay trở lại tìm bác hai Tôi không thể để sự hy sinh của ông là vô ích được Tuy nhiên Bốn tên người dưới của bác cả lại mỉm cười Và nói với tôi rằng Bọn họ sẽ thả tôi đi Tôi thật sự không hiểu Thả tôi đi là có ý gì Nhưng đám người đó một mực khẳng định Đó là chỉ thị của Hùng Dũng Trước khi rời đi Tôi tôi không đi Các người đã đưa bác không Khải đi đâu Tôi sẽ đến nó Tôi khẳng định chắc nịch Tên trong ngoài nón mắt xếp Đại diện cho ba tên còn lại nói à, Đại ca có dặn rồi Người đại ca cần là Hùng Khải Còn cô cứ việc cao chạy xa bay Chúng tôi sẽ không làm hại đến cô đâu Hãy để tôi gặp bác cả đi Tôi không đi đâu hết Tôi muốn gặp bác ấy Cô chắc chứ Đây là cơ hội cuối cùng cô được thả tự do Còn nếu cô nhất quyết muốn ở chung với tên Hùng Khải Thì chúng tôi không dám đảm bảo cô còn cái gọi là tương lai sau này hay không đó Tôi bây giờ làm sao còn tâm trí quan tâm đến cái gọi là tương lai Khi biết bao nhiêu bí mật đang mổ vây xung quanh tôi như vậy Được rồi, hãy để tôi gặp Hùng Khải Tôi khẳng định chắc nịch Bởi tôi biết rằng cái cửa ải lớn nhất của chúng tôi Là bộ tộc can Chi Gỗ Và kẻ được gọi là chủ nhân kia Chứ không phải là Hùng Dũng Bốn tên người dưới của bác cả Trói tay tôi lại Sau đó lôi tôi đi về hướng đường đất Và đẩy tôi ngồi lên con xe phân khối lớn Trước khi chiếc xe khởi động Tên Maxxed còn dùng vải đen để bịt mắt tôi lại Đám người này vẫn là không muốn cho tôi biết vị trí Mà bọn chúng muốn đưa tôi đến là ở đâu Sau một khoảng thời gian dài khoảng gần một tiếng ngồi trên xe phân khối lớn Cuối cùng thì những tiếng động cơ của chiếc xe khủng bố này Cũng dừng lại Có lẽ là chúng đã đưa tôi đến nơi cần đến Một trong bốn tên đó tháo dãy đen bịt mắt trên mặt tôi xuống. Đôi mắt của tôi khi mở mắt ra, theo phản xạ thông thường, thì vẫn chưa thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên cái mũi của tôi thì lại vô cùng nhạy cảm. Không gian xung quanh thoang thoảng một loại mùi quen thuộc. Loại mùi này chẳng khác nào như mùi thơm của thảo dược và gỗ. Khi đôi mắt của mình vừa đủ để tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài truyền tới, thì cũng là lúc tôi nhận ra cái mùi này hoàn toàn giống với cái mùi mà tôi đã từng ngửi thấy trong mộ cổ của chi vương mùi gỗ đàn hương đây là một cái xưởng đẻ quan tài là xưởng làm quan tài của bác cả ở nơi đây khắp xưởng đều là gỗ đàn hương loại gỗ này vô cùng quý hiếm vì vậy có thể kết luận một điều rằng bác cả đang buôn lậu trái phép gỗ táo nào chỉ dựa vào một hiệu quan tài nhỏ trong làng mà bác cả cũng dư sức nuôi đám người gần ba chục tên kia lúc trước tôi còn cho rằng là dựa vào khối lượng kho báo khổng lồ của thần dư của nhưng lúc này đây xem ra không hoàn toàn như vậy đám người dưới đẩy tôi vào bên trong xưởng những mảnh gỗ đàn hương đang được đẽo dở giấc ngổn ngang khắp lối đi xưởng quan tài này của bác cả được chia làm hai dãy một dãy chất đầy những chiếc quan tài đang trong quá trình phun sơn hoàn thiện Một dãy thì chẳng khác nào như một bãi phế liệu Ngoài những mảnh gỗ đang đẽo dở ra Thì còn cả đống những chiếc quan tài cũ đã qua dùng rồi Đi sâu vào bên trong của xưởng Là đến một cánh cửa sắt đen Từ cánh cửa sắt đen này nhìn vào Là cả một không gian tối đen như mực Chẳng khác nào như là một cánh cửa thông vào tới địa phủ vậy Tên mắt xếp đẩy tôi đi vào cánh cửa đó Lúc này đây Điều tôi quan tâm Đó chính là có thể nhanh chóng gặp lại bác hai Cho nên không chút sợ hãi hay chần chừ, Tôi liền đi vào trong cánh cửa kia Trong cánh cửa sắt đen này Chính là một lối bậc thang đi xuống dưới Hùng Khải đang ở dưới đó sao? Tôi đưa mắt nhìn tên mắt Maxxed và hỏi Hắn ta cũng nhiệt tình mà trả lời lại tôi Đi xuống dưới đó rồi sẽ biết thôi Đi được một đoạn khoảng hai chục bước cầu thang thì là một lối quanh co gấp khúc. Đi qua lối quanh này, thì ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên hai bên tượng liền chiếu vào mắt tôi. Các chiếc lối đi bên trên, bên dưới này vô cùng sáng sủa bởi những ánh sáng phản chiếu ra từ ngọn đuốc. Tôi có dự cảm rằng Bác Hai đang bị giam cầm ở đây. Quả nhiên là như vậy. Khi tôi vừa đi qua một lối quanh gấp khúc thứ hai, tôi đã thực sự nhìn thấy Bác Hai. trong căn phòng đá trước mắt tôi hình ảnh bác hai gục xuống với vô dạng những vết thương đang trị máu trên người khiến cho trái tim của tôi đau nhói bác hai bị đám người của hùng dũng trói hai cánh tay lại và treo ngược lên nhìn giống như hình thập giá vậy tôi dội vàng chạy lại chỗ bác hai đầu gối của bác mệt mỏi kẻ quỵ xuống cái đầu ướt nhèm kẻ ngước lên nhìn tôi trên chiếc áo kaki màu quân đội của bác còn loang lổ Một dùng toàn là máu Đám người của Hùng Dũng không biết đã hành hạ Đánh đập bác hai của tôi giả mang như thế nào Dết máu dưới miệng của bác hai còn chưa khô Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy tôi Bác lại nở một nụ cười Vô cùng mãn nguyện Nhìn thấy bác trước mắt bây giờ Khiến lòng tôi đau như cắt Chân tay tôi bỗng trụng Chẳng biết phải diễn tả như thế nào Đôi bàn tay của tôi trung trung mà ôm lấy khuôn mặt bác Giọng tôi nghẹn đắng hỏi Có đau lắm không Không đau. Thật đừng khóc nha Giọng bác hai thì thào, Giống như mất cận hết sức lật vậy Đúng lúc đó Phía sau lưng tôi Cũng tức là phía hành lang Giàn lên tiếng bước chân chậm đều Bác hai kẻ đưa mắt về hướng hành lang Còn tôi thì theo phản xạ Mà quay người lại Đó là Hùng Dũng Bác ta đang giận đi tới chỗ chúng tôi Trên tay Hùng Dũng còn cầm một sợi dây thần mảnh. Để tình nghĩa bắt cháu, nên tao thả mày đi. Nhưng mày lại nhất quyết từ chối cơ hội này để quay lại đây chết chung với nó. Cho nên bây giờ đừng có trách tao tàn độc. Hùng Dũng quất nhẹ sợi dây thần xuống đất, nét mặt lộ rõ vẻ tâm đắc. Tuy nhiên, sự tâm đắc đó cũng không thể che đi những mạch máu tím đen. Đang nổi trên khuôn mặt của bác ta Tôi nhìn Hùng Dũng Bằng đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn Thật không thể tin được Bác ta ngày càng trở nên hung ác Lôi nó ra Hùng Dũng hất càm về phía tên xích. Sau khi nhận được chỉ lệnh Tên mắt xích liền tiến tới Lôi tôi ra khỏi chỗ của bác hai Tôi trở nên quan mang tột độ Tôi không biết được chúng Đang muốn làm gì bác hai tôi Bập lên một tiếng Hùng Dũng trang trọng cánh tay, quốc mạnh sợi dây thần lên người bác hai. Tôi như chết lặng. Thì tra những vết thương trên người bác đều như thế này mà tạo ra. À, bác ạ, dừng lại đi, dừng lại. Nhát quốc lần thứ hai được đặt lên người bác hai mặc cho tiếng gạo thỉnh cậu của tôi. Bác hai của tôi với vô số vết thương trên người không chửi bới, không kêu đau đớn. Bác chỉ khẽ gục đầu xuống Giống như đang cam chịu từng nhát quất của Hùng Dũng vậy Bác à, đừng đánh nữa Nếu cứ như vậy bác hai sẽ chết mất Tôi xin bác đó Tàu chúng chỉ là muốn nó chết Mày cũng không rõ sao Hùng Dũng đưa mắt nhìn tôi Và hét ầm lên Ngay sau đó Lập tức bắt ta lại tiếp tục Quất linh người bác hai Lúc này đây nếu muốn Hùng Dũng dừng tay lại Có lẽ chỉ còn một cách Tôi hét lên Nếu bác hai chết Chủ nhân sẽ không tha cho bác đâu Đúng vậy Người có thể điều khiển được bác ta Có lẽ chỉ có cái tên chủ nhân kia mà thôi Dạ có lẽ tôi đã đoán đúng Sợ dây thần trên tay bác cả khẽ dừng lại Mặc dù ánh mắt của Hùng Dũng nhìn bác hai Vô cùng căm phẫn Nhưng bác vẫn buộc phải dừng sự tra tấn của mình Khi nghe đến hai từ chủ nhân Hùng Dũng tiến đến gần chỗ bác hai Đúng lúc đó Trong miệng bác hai phun ra một ngầm máu đỏ tươi Bắn hết lên mặt Hùng Dũng Bác cả vô cùng tức giận Cho nên lại giơ thẳng tay Tác mạnh vào mặt bác hai một cái Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi Nếu cứ tiếp tục bị tra tấn như thế này Bác hai của tôi không thể nào mà chịu đựng được Bác cả lấy tay Cầm túng tóc trên đầu bác hai Bác ta quan sát khuôn mặt máu me trước mặt mình Rồi cất tiếng nói Lần gặp trước ta vốn dĩ đã tha cho mày, nhưng mày lại không biết quý trọng, cho nên lần này tao sẽ tính cả vốn lẫn lãi với mày. Bác Hai nước mắt cười khỉnh, nét mặt của bác càng bình thản bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. À, tính đi, nhưng đừng dại mà giết tao, <cười> chủ nhân sẽ không tha cho mày đâu. Giọng bác Hai yếu ớt, nhưng cổ họng vẫn cầm lên từng tự. Những mạch máu tím đen trên mặt của Hùng Dũng nổi lên rõ hơn bao giờ hết. Cung cảnh lúc này giống như đang bị thay đổi tuyến nhân vật vậy. Nét mặt của bác hai giãn ra, lạnh lẽo bình thản. Còn Hùng Dũng thì tức như sắp phát điên. Hùng Dũng bỗng nhiên cười lớn. Sự sợ hãi trên khuôn mặt của bác ta khi nhắc đến chủ nhân. chỉ dừng lại khoảng 5 giây ngắn ngủi. <cười> Lần trước tao thả mày đi. Là vì có người của chủ nhân ở đó Nhưng bây giờ Mày đang ở chỗ của tao Địa bàn này do tao làm chủ Dứt lời Hùng Dũng tức giận Đập mạnh sợi dây thừng xuống đất Khiến ai đang đứng ở xung quanh Cũng phải khẽ trùng mình lên một cái Tụi bay đọc Chuẩn bị làm lấy cho tao Hùng Dũng hét lên vào mặt của đám người dưới Tôi không biết bác ta định làm cái gì nữa Tôi lúc này đây cảm thấy vô cùng sợ hãi Ở ải này Không biết có thể an toàn Mà vượt qua hay không đây Hùng Dũng dứt lời thì đám người dưới của bác ta Cũng lần lượt kéo nhau Theo hướng cầu thang Mà đi ra ngoài Tôi đoán rằng Chúng đang chuẩn bị cái gì đó Cho việc làm lễ Mà lúc nãy Hùng Dũng có nói Sau khi đám người của bác ta đi hết Trong căn hầm kính lúc này Chỉ còn lại tôi và hai ông bác Hờ <cười> Rất muốn biết ẩn quán giữa tao Và thằng bác hai của mày đúng không Bác hai nhếch mép cười khỉnh Máu cũng theo miệng Mà lại phun ra ngoài Còn bác cả thì bước đến gần tôi Bác ta nhìn tôi chậm chậm Và lên tiếng nói Thằng dữ của Cháu gai ngoan của tao Đã đi đến bước đường này rồi Bây giờ người thân duy nhất của tao Chỉ có mình mày thôi À, chỉ tiếc rằng tao với mày Không cùng con đường Con đường mày chọn Lại là cùng lối với cái thằng khốn kiếp kìa Bởi vì những gì Bác làm là ác ôm Và tàn bạo Hãy thả cháu và bác Khải ra đi Quay đầu là bờ <cười> Mày nghĩ bây giờ Tao có thể quay đầu sao Nếu không phải vì nó Tao có ngày hôm nay sao Bác cả hét lớn Chỉ tay vào mặt bác hai Từng đường gân trên tráng nổi lên Bác cả lúc này vô cùng tức giận Cuộc đời này của tao Bị quỷ diệt tất cả Là tại nó Mày thấy rồi chứ Từng đường gân Mạch máu đang nổi trên người ta bây giờ Thậm chí cả cái mạng của tao Cũng sắp không giữ nổi Cũng là cho nó Hùng Dũng là đứa con trai duy nhất của Hùng Khởi Tuy nhiên lại là con ngoài gia thú Và là con của vợ lẽ Chứ không phải người vợ danh chính ngôn thuận Mà Hùng Khởi lấy về Từ nhỏ Hùng Dũng và dị Úc Đều không được bố coi trọng Hùng Dũng vốn hiểu chuyện Cho nên luôn an phận thủ thường Mà cố gắng học hỏi dương lên Để cho Hùng Khởi Có thể nhìn mình bằng một con mắt khác Tuy nhiên mọi chuyện đã dừng lại Khi anh ta lên 9 tuổi Cái ngày mà Hùng Khởi đưa Hùng Khải về nhà Chính là ngày bắt đầu của mọi câu chuyện Mặc dù Hùng Khải là con nuôi Nhưng lại nhận được sự quan tâm yêu chịu của Hùng Khởi Tất cả mọi điều kiện tốt nhất, Giáo dục tốt nhất Mà Hùng Dũng chưa bao giờ được hưởng thụ Thì Hùng Khải lại có được một cách dễ dàng Mọi chuyện trở nên trớ triêu hơn Khi đến tuổi trưởng thành Đứa em gái ruột duy nhất của Hùng Dũng Là dì Úc Lại đem lòng mến mộ Hùng Khải Mến mộ ở đây không phải là tình cảm anh em thông thường Mà đó là tình yêu trai gái Tất cả mọi người đều yêu mến Hùng Khải Thậm chí cả đứa em thân thiết nhất của mình Cũng dành tình cảm cho cậu ta Vì vậy mà sự đố kỵ lúc này của Hùng Dũng Đã lên tới định điểm rồi Tình cảm của dị Út dành cho Hùng Khải vô cùng thuần khiết Vô cùng chân thật Chỉ là một con người vừa máu lạnh Vừa vô tình như Hùng Khải Lại không một lần đáp lại tuy nhiên dị út vẫn dành tình cảm của mình cho hùng khải trọn vẹn như ngày đầu năm đó với âm mưu biến dị út trở thành thần giữ của của hùng khởi cha mẹ thất tịch hùng khải mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ coi như không nhìn thấy đến điểm cho đến ngày làm phép chôn sống dị út một phù thủy trong quá trình chăm sóc đặc biệt đã phát hiện ra rằng dị út không còn trên trắng Và người đầu tiên mà hồn Dũng cho rằng Đã cướp đi sự trinh trắng của em gái mình Chỉ có thể là Hùng Khải mà thôi Dì út vẫn bị chôn sống Tuy nhiên là chôn sống theo cách bị làm nhục Và bị dùng đinh đóng dấu lên mặt cho mới tiến hành làm phép yểm bùa Đó là cách yểm bùa dã man của cái người gọi là chủ nhân kia Dì út không hề được xưng danh là thần giữ của Mà được gọi là quỷ dưới địa ngục Hùng Dũng hận hùng khải, đến thấu tận tâm can. Nghe lại câu chuyện của Hùng Dũng, nhắc đến dị Út, tôi nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trong đôi mắt của bác cả. Thì ra dị Út của tôi lại chết thảm tới như vậy. Nếu không có sự hy sinh của dị thì mẹ tôi cũng chẳng thể sống, và càng không có tôi bây giờ. Thương thay cho dị Út. Nghe Hùng Dũng tường thuật lại câu chuyện khi xưa, khiến cho lòng tôi đau như cắt. Tôi đưa mắt nhìn sang bác hai Tôi thật sự muốn biết người làm nhục dị út năm đó Có phải là bác hai hay không Bác hai như hiểu những gì tôi muốn nói Bác kẻ lắc đầu Vậy rốt cuộc Kẻ làm nhục dị út năm đó là hay Sau khi dị út chết Dị muốn trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình Hùng Dũng đã lên kế hoạch để giết chết Hùng Khải Trong căn hầm kính tại ngôi miếu cổ của dòng tộc Hùng Dũng cùng với ba tên người dưới đã hùng khải tới đó. trong căn hầm kính đặt vô số giáo mát cũ, hùng dũng đích thân dùng mê vật khói, một loại độc cổ, điều chế từ những chiếc quan tài cổ, làm bằng gỗ đàn hương. trong căn hầm kính ấy đã xảy ra sâu sát giữa hùng khải và ba tên người dưới của hùng dũng. hùng dũng sống chết với hùng khải, cho nên đã đốt quan tài đàn hương, tạo mê vật khói, để cùng chết chung với hùng khải. tuy nhiên Dù có tính đến đâu đi nữa Hùng Dũng cũng không thể ngờ được rằng Người bị trúng độc khi đó là chính mình Và ba tên người dưới còn lại Còn Hùng Khải thì lại chẳng hề hấn gì Lúc này đây Tôi mới biết được rằng Mộng cảnh mà tôi từng thấy trong căn hầm kính xác chết khô Và chiếc ví có chứng minh thư Đó quả thật là của bác hai Tuy nhiên người chết ở đó Không phải là bác hai Mà là ba tên đồng bọn của bác cả hãy nhìn những đường gân trên mặt tao đi đó chính là độc của mê vật khói bao nhiêu năm qua chỉ để chờ được ngày tự tay tao có thể giết chết nó mày có biết tao đã phải sống khổ sở như thế nào hay không tất cả chỉ tay về phía bắc hai hùng khải tâm trạng của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn <cười> lần này ông trời có mắt những gì mày nợ tao nợ em gái của tao Tao sẽ bắt mày trả cả vốn lẫn lợi Nét mặt của bác cả vô cùng đáng sợ Bác vợ đây như đã mất hoàn toàn tính người vậy Với mối hận thù sâu đến như vậy Khiến cho bác ta mất hết nhân tính Cho nên tôi vô cùng lo sợ Bác hai lần này sẽ lành ít dữ nhiều Tôi đưa mắt nhìn sang bác hai Đầu bác hai gục xuống Nhìn vô cùng đau đớn và mệt mỏi Vừa đúng lúc đó Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân và tiếng vai chạm đầu đạc Chưa đầy một phút sau, thì đám người của Hùng Dũng xuất hiện ngay dưới chân của bậc thang. Điều đặc biệt đó là sáu tên thanh niên bậm trận. Đang kiêng một chiếc quan tài kết hoa đỏ lớn tiến lại gần phía bắc hay. Đi sau đám người kiêng quang tài là một đám gồm năm bà thím tuổi trung niên đang giác trên mình những chiếc bao lớn nhỏ. sau khi đặt chiếc quan tài yên vị xuống bên cạnh chỗ hùng dũng đang đứng, đám người của bác ta liền lập tức bắt tay trang trí căn hầm kính này. người cắt chữ hỷ đỏ, người kết đèn, treo hoa, người trải bàn đốt nến. tình cảnh này là hùng dũng đang định tổ chức hôn lễ hay sao? tôi bèn lập tức đưa mắt nhìn chiếc quan tài lớn ở bên cạnh nơi mà hùng dũng đang đứng. xung quanh nắp chiếc quan tài được kết hoa vô cùng rực rỡ. điều đáng chú ý đó là chiếc quan tài này rõ ràng là to hơn những chiếc quan tài bình thường chiều dài chừng 2 mét chiều rộng khoảng hơn 1 mét nhìn như thế nào cũng giống như được dùng để cho hai người nằm vậy tôi thầm nghĩ là hùng dũng đang định chôn sống tôi và bác hai hay sao tuy nhiên sự phỏng đoán của tôi liền bị dập tắt ngay khi nắp chiếc quan tài được mở ra tôi sợ thứ phát kiếp Trong chiếc quan tài này là một bộ xương khô Được mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng Chiếc đầu lâu trọc Còn được đội tóc giả Và cài khăn voan Hùng Dũng lúc này chẳng khác nào Một tên biến thái Những ngón tay của bác ta khẽ vuốt ve Trên xương hàm của chiếc đầu lâu Đồng thời nét mặt lại tỏ ra vô cùng vui mừng Trạng trở <cười> Chúng mày mau thay đồ cho chú rể đi Hùng Dũng vừa dứt lợi mấy bà tiếng lập tức lôi từ trong bao ra một bộ quần áo mới gồm áo vest quần âu sau đó tiến lại chỗ bác hai là hùng dũng đang muốn tổ chức đám cưới cho bác hai của tôi với cái xác chết thì sao chứ à, em gái à khiến em phải chờ 20 năm nay hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cuộc đời em em hãy yên tâm mà làm cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này nha <cười> Dưới mi mắt của Hùng Dũng Cái chảy xuống một giọt nước mắt đó bàn tay của bác ta vẫn không ngừng vuốt ve cái hộp xương sọ Của bộ xương khô thì ra bộ xương khô này Chính là dị út của tôi Hùng Dũng muốn làm đám cưới cho bác hai và dị Úc Chuyện này chẳng khác nào minh hôn của Trung Quốc vậy Chuyện quái quỷ dị đang diễn ra trước mắt tôi như thế này Mấy bà tím khoác chiếc áo vết lên người cho bác hai Sau đó thì họ dùng khăn ướt lau sạch mặt cho bác Mặc kệ chiếc khăn lau Có chả trát lên những vết thương trên mặt bác hay không Chân tay của tôi lúc này cứng đợi Tên mắt xếch không biết đã đến Giữ lấy quỷ tay của tôi từ khi nào Hắn ta kéo tôi ngồi vào trong một góc Đồng thời dùng dây thừng Mà cột chân và tay của tôi lại Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng Đám người tháo dây xích trói Trên tay của bác hai ra Bác hai lúc này Ngoài cái lồng ngực đang thở thôi tớp ra Tôi chẳng còn thấy một chút dấu hiệu nào Của sự sống nữa Ở giữa căn hầm kính này Được đặt một chiếc bàn thờ bằng gỗ đàn hương lớn Bên trên mặt bàn Được bày biện một đĩa mâm ngũ quả Một bát hương Hai cây nến đỏ được đặt ở hai bên Và đặc biệt là có một xếp phong bao lì xì đỏ Được đặt ngay bên cạnh mâm ngũ quả à, Bác hai, bác hai hả, bác tỉnh lại đi, bác hai Tôi gào gọi bác Nhưng bác hai của tôi Chỉ có thể ngước cái đầu nặng nhọc lên Mà đảo đôi mắt mệt mỏi của mình Nhìn về phía tôi ngậm mồm lại cho tao Tên mắt xếp lôi từ trong cặp quần tra một chiếc khăn lớn Sau đó nhét vào miệng của tôi Hai bà tím khác thì bắt đầu tiến lại gần chiếc quan tài Theo chỉ lệnh của Hùng Dũng Hai bà thím kẻ nâng bộ xương khô của vị út lên Từng động tác của họ vô cùng uyển chuyển và thần thục Sau khi nâng bộ xương lên Họ lại nhẹ nhàng nhấc bộ xương ra khỏi chiếc quan tài à, Giờ là đã đến Một trong những tên người dưới thông báo cho Hùng Dũng Hùng Dũng nhếch môi cười Sau đó thì bác ta đặt mong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn gỗ đàn hương. mấy bà thím như đã được tập luyện từ trước, từng động tác cử chỉ vô cùng thuần thục, giống như đã được làm đi làm lại nhiều lần rồi. Hai bà thím đã bắt hai của tôi đứng thẳng người, còn hai bà thím khác thì đỡ bộ xương khô. đám thanh niên bậm trợn xăm trổ đứng dàn thành hai bên xung quanh chiếc bàn thờ, bọn chúng người cầm kèn, người cầm trống xếp đội hình chẳng khác nào một dàn đồng ca. Bọn chúng lại đang tổ chức minh hôn cho dị út và bác hai của tôi Mấy bà tím theo sự chỉ đạo của bác cả Đỡ bác hai và dị út đứng song song trước chiếc bàn thờ. Xong xuôi, kèn bắt đầu nổi lên Cái thứ âm thanh này nó vốn đã giống như tiếng kèn đám ma rồi Mà lại còn thổi trong cái không gian chật hẹp như thế này Quả thật chẳng khác nào đang tra tấn tôi Sau khi kết thúc hội kèn trống Một bà tiêm khác bê trên tay một chén rượu nhỏ Sau đó dùng kim đâm thẳng vào đầu ngón tay của bác hai Đến khi máu trị ra Bà ta nhỏ những giọt máu trên tay bác vào trong chén rượu Quay sang cái xác khô Bà tiêm khẽ dùng kéo Cắt một chút vụn xương trên ngón tay của dì út Đồng thời cũng khẽ bỏ vào trong cái chén Và trộn đều lên Bọn chúng bắt đầu vạch mờm bác hai tôi ra Sau đó thì đổ cạn chén rượu vào mồm bác Cái miệng của tôi ú ớ không thể bật lên thành tiếng Trước tình cảnh này Mà bản thân chẳng thể làm gì được Tôi thấy mình vô cùng vô dụng Sau khi uống chén rượu đó vào miệng Bác hai liên tục ho khan Và cuối cùng thì nôn ra một ngậm máu đỏ tươi Đám người của Hùng Dũng tiếp tục làm lễ Một bà thím cắt đuôi tóc của bác hai Cho vào trong một mảnh vải màu đỏ Sau đó thì bà ta dùng mảnh giải đỏ đó một vào cổ tay của bộ xương dị út Hình thức này trong minh hôn Là để cho người chết có thể cảm nhận được Người kết phu thê với mình Còn đối với người sống Thì nó giống như một tính vật định tình vậy Xong xuôi tất cả mọi việc Hung Dũng cười lên tâm đắc Bắt ta vui vẻ cầm nắm lì xì đỏ Ở trên bàn thờ Phát cho mỗi người một cái à, Cảm ơn mọi người Đã chúc mừng hôn lễ của em gái tôi Khi chiếc phong bị phát đến tôi Bác ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trạng rỡ Khác hoàn toàn so với ánh mắt đầy căm phẫn Khi nhìn bác hai khi này Tôi biết Hùng Dũng lúc này đã mất hết tâm trí Bác ta đang bị lòng hận thù điều khiển Cho nên cũng chẳng cần biết thật giả Đúng sai là cái gì nữa <cười> Bây giờ Hùng Dũng là chồng của dì mày rồi đó <cười> Hùng Dũng cười lên sảng khoái tôi chưa bao giờ nhìn thấy bác của tôi sung sướng tới như vậy tôi vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của bác hai không ngừng đầu bác vẫn gục xuống như lúc đầu chẳng hề có một chút sức sống nào phải làm sao bây giờ nếu tôi không làm cái gì đó nhất định bác hai sẽ bị chôn sống vào trong chiếc quan tài gỗ kia tôi cảm thấy vô cùng bất lực vì chẳng thể làm gì được trong lúc này mấy bà tím đã bắt đầu đặt bộ xương khô của dị út trở lại vào trong chiếc quan tài Tiếp theo đó là đến bác hai của tôi Bác hai mất sức Không phản kháng Bác bị đẩy vào bên trong chiếc quan Nằm bên cạnh dì Úc Tôi cố gắng dặn sợi dây thần buộc trên cổ tay của mình Nhưng lại không thể tháo được nó ra Làm lễ nhập quan Một trong những bà tiêm hét lớn Không kịp nữa rồi Bác hai ơi Cái cảm giác này nó như xé nát tim tôi ra vậy Tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bác bị chôn sống sau. Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Bác hai của tôi không thể cứ như vậy mà bỏ lại tôi được. Khi bác hai đã nằm yên vị trong quan tài, một bà thím lấy một bát nước đã chuẩn bị từ sẵn, sau đó dùng cành tre chảy nước lên người bác. xong xuôi mọi việc, họ mới tiến hành đóng nắp hoàn lại. Tuy nhiên, lúc đó người tính không bằng trời tính. Bác hai đột nhiên ngồi dậy Điều kinh sợ nhất Là bộ xương khô của dị Út Cũng ngồi dậy theo Đám người dưới của Hùng Dũng sợ hãi Và lùi lại vài bước chân Đồng thời bọn chúng cũng dơ súng lên Tạo tư thế phòng ngự Bác hai kẻ mở đôi mắt ra Bác bác lão đảo nhìn xung quanh Lồng ngực của bác nâng lên hạ xuống Vô cùng mạnh Hơi thở hỗn loạn và vô cùng gấp Bác đưa mắt nhìn sang bộ xương khô Ngồi bên cạnh Chẳng hiểu sao trong tình thế lúc này Tôi lại nhìn thấy sự đau thương khó nói Trong đôi mắt của bác Bác hai kẻ tháo tấm vải văn Trên chiếc váy đỏ của dì út Đang móc dọc trong khuy áo của bác ra Sau đó Thì nhẹ nhàng đặt bộ xương của dì Nằm lại vị trí như ban đầu Thấy tình hình trước mắt Không còn đáng sợ nữa Đám người dưới đứng bao vây xung quanh Dần thu súng dậy Đây thật sự là điều Mà bày muốn như vậy sao Bác hai nhìn bác cả Vừa thở vừa nói Bác cả nhổ một bãi nước bọt xuống đất Giận dữ mà đáp lại con <cười> món nợ 20 năm này Là mày nợ con út Còn món nợ của mày Nợ tao Mày vẫn chưa trả đâu Dứt lời Hùng Dũng rút súng từ bên cặp quần Sau đó bóp cò toan bắn bác hai Tuy nhiên Khi Hùng Dũng vừa mới chuẩn bị bóp cò Thì bùm lên một phát một viên đạn từ đâu bay tới xuyên thủng cả cổ tay của bác ta chuyện gì đang xảy ra như thế này tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt quay về hướng viên đạn đó bay tới tất cả đám người dưới của hùng dũng quỳ rạp xuống đất và đồng thanh hô lên chủ nhân ở trên bậc thềm cuối cùng nơi hành lang một người có dốc dáng cao lớn mặc một bộ quần áo ca màu đen tuyền Mặt đeo mặt nạ Đang chỉ súng về phía Hùng Dũng Người này chính là chủ nhân Một tên khiến cho cả đám người Tàu Và đám người dưới của Hùng Dũng Đều phải khiếp sợ Đứa nào giám động vào Hùng Khải Giọng nói ồm ồm của tên chủ nhân gian lên Tôi đoán có lẽ là một ông già Tầm ngoài 60 tuổi Ông ta bước chân chậm rãi, Điềm tĩnh Tiến tới gần bên phía chiếc quan tài Nơi mà bác hai tôi đang ở đó Đi theo phía sau ông ta còn có một phù thủy già Mà lúc trước đã làm phép chôn sống tôi Và năm tên người tạo khác nữa Đám người dưới của Hùng Dũng không dám đứng dậy Thậm chí còn không dám ngước đầu nhìn Nét mặt của bác cả lúc này Vừa có chút sợ hãi quan mang Lại vừa biểu lộ sự không cam chịu Khi kế hoạch đã sắp hoàn thành Thì bị phá vỡ. Tên chủ nhân dơ súng chế nồng súng vào một bên tái dương của hùng dũng lão ta nói không được sự cho phép của tao mà mày dám tự ý bắt người cái mạng chó của mày còn chưa bằng cái mạng của nó đâu tên chủ nhân chỉ tay vào bác hai đang ngồi trong quan tài ý là chỉ mạng của bác hai thôi hùng dũng đột nhiên trung mạnh chân tay tứ chi run lên liên hồi giống như người bị bệnh động kinh vậy đặc biệt miệng của bác ta bắt đầu có hiện tượng sùi bọt mép tên chủ nhân hơi nghiêng đầu về phía mụ phù thủy không cần tên chủ nhân nói mụ ta cũng hiểu và trả lời lại rằng à, thưa chủ nhân là hùng dũng đã dùng bùa chú để yếm bùa hùng khải Nhìn tình trạng của hùng dũng bây giờ thì có thể khẳng định được rằng hắn đã bị bùa chú phản lại giờ người trung bùa là hùng dũng Chứ không phải là hùng khải nữa Từng mạch máu tím đen Trên khuôn mặt của bác cả lúc này giãn căng ra tối đa Dưới lớp da vô cùng khiếp sợ Với tình hình này Tôi nghĩ rằng bác cả có lẽ không trụ được bao lâu Hai con người trong mắt bác Đột nhiên trở nên trắng dạ Miệng cũng đồng thời há to Nhìn vô cùng đáng sợ Kinh khủng hơn Đó là trên người bắt đầu Mọc dày đặc những lông đen Đám người dưới vô cùng khiếp sợ Tất cả đồng loạt lùi về phía sau lão chủ nhân kia Lão chủ nhân cũng vô cùng bình thản, Hai tay dắt sau lưng Đứng xem mọi chuyện đang dần diễn ra Hùng dũng như phát điên Bác ta lau mạnh về phía bác hai túm lấy cổ của bác Bác hai liên tục ho lên sặc sụa Nhưng dĩ sức lực không còn nhiều Cho nên chẳng thể chống trả lại Nhìn bác cả lúc này chẳng khác nào Một con dượng lông lá đầy bệnh Đang cố sức giết chết con mồi vậy Cô mặt tím đen cùng với đôi mắt trắng giả Lại càng khiến cho bộ dạng của bác ta trở nên đáng sợ hơn Tôi vẫn ngồi tại vị trí cũ Miệng ú ớ không nói nên lời Đôi mắt tôi nhìn lão chủ nhân cầu cuốn Hy vọng lão sẽ cuốn lấy bác hai thêm một lần nữa Lão chủ nhân đưa mắt nhìn tôi Trời ơi Lúc này đây tôi lại thấy ánh mắt của lão ta Vô cùng quen thuộc Giống như tôi đã từng gặp rồi vậy Tuy nhiên, đó không phải là điều mà tôi quan tâm nữa Tình thế của bác hai lúc này đây vô cùng nguy cấp Tôi lao mạnh về phía bác hai Nhưng vì hai chân bị cột chặt bằng dây thần Cho nên theo quán tính, bà ngã nhào về phía trước thật không ngờ người đỡ tôi dậy Lại chính là lão chủ nhân kia Không những vậy, lão còn tháo đống dây thần được buộc chằng chịt trên cổ tay Và cổ chân của tôi ra Xong xuôi, tôi dội vàng lao tới chỗ bác hai Đẩy Hùng Dũng ra Trên cổ bác hai lúc này Hằng lên trỏ những dấu tay tím đen của Hùng Dũng Hùng Dũng phát điên Lại tiếp tục lao tới Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi trắng Ở phía trước bác hai Thì đôi tay đầy lông lá của bác ta Kẻ thu lại Úc ơi Miệng bác ta ú ớ Có lẽ vì ngoại hình của tôi Khá giống với út Cho nên với thận trí không ổn định của bác cả lúc này Đã làm tưởng tôi thành dị Úc Tuy nhiên Cái khoảnh khắc lầm tưởng đó diễn ra không lâu Từ trong miệng của bác cả Đột nhiên thổ ra một ngụm máu đen xì như mực Hai con người trắng dạ Cũng trở lại màu đen tuyền vốn có Đồng thời nhìn vào đôi mắt đó Tôi còn nhìn thấy có chút bi thương Không phải là có một chút Mà là vô cùng bi thương Không, xong rồi xác cô đã nhập vào hùng dũng đó mụ phụ thủy già hét lên đám người dưới cũng vô cùng sợ hãi và đồng loạt chạy loạn hết theo hướng hành lang mà lao ra bên ngoài trên trắng của tôi liên tục vã mồ hôi hột bác hai bên cạnh tôi thở lên yếu ớt thậm chí cánh tay của bác còn chẳng thể nào nhấc lên được hùng dũng hay nói chính xác hơn là gì út lúc này đã nhập vào hùng dũng tiếng lại gần Phía hai bác cháu tôi Trên khuôn mặt kinh dị của bác cả Dưới khóe môi Khẽ nhích lên một nụ cười nhẹ Ánh mắt thì không ngừng đặt lên người tôi Đôi bàn tay đầy lông lá mơn trớn Trên khuôn mặt của tôi Khiến cho người tôi lạnh buốt. Chuyện quái quỷ gì Đang xảy ra với tôi thế này đây Cung cảnh này còn quỷ dị hơn Lúc tôi bị yểm bùa trong quan tài Tiếp theo đó Cái đầu của bác cả khẽ tiến tới gần mặt tôi Điều tôi không thể ngờ được Chính là đôi mô dính đầy máu đen đó Lại khẽ hôn nhẹ lên trán tôi Tôi sợ hãi lê đôi chân lùi lại phía sau Đôi mắt tôi trắng giả Biểu thị cho sự sợ hãi à, Bác, bác hai, bác hai ạ Tôi lay mạnh cánh tay của bác hai Trong tình cảnh này Bác hai là cây cột duy nhất Mà tôi có thể bám díu vào. Bác hai khẽ mở hờ đôi mắt Thì cùng lúc đó cái đầu quỷ dị của bác cả Kẻ quay sang nhìn bác hai Thế vì tức giận điên cuồng muốn giết bác hai của tôi Như lúc nãy Thì lúc này đây Từng cử chỉ trên khuôn mặt tím đen Lại biểu lộ một sự thương cảm vô bờ đối với bác hai Trong lúc sợ hãi tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ Sự đau thương trong đôi mắt đó à, Kết thúc ở đây đi trong không gian quỷ dị này giọng nói ôm ôm của lão chủ nhân đột nhiên giang lên cơ thể của bác cả đột nhiên run rẩy sau đó thì cơ thể như phát điên lao mạnh về phía lão chủ nhân kia <cười> tao sẽ giết mày tôi thật sự kinh ngạc hai mắt tôi trợn trọn giọng nói vừa rồi được phát ra từ trong miệng của hùng dũng là giọng nói của một người con gái đúng là dị út đã nhập vào thân thể của bác cả rồi, đến cả giọng nói lúc này đây cũng là của gì nữa. Tuy nhiên, khi dị vừa lao đến phía chủ nhân, thì lập tức liền bị một phù thủy dùng cành tre và cành dâu quật lên người. Cơ thể của bác cả quằn quại đau đớn nằm trên mặt đất. Từ trong miệng của thân xác đó, gào lên những âm thanh vô cùng thảm khốc. <cười> Tao sẽ giết mày, cho dù xuống nằm dưới mười tám tầng địa ngục. Tao cũng sẽ giết mày Cô giết được ta sao Lão chủ nhân quỳ đầu gối xuống Bên cạnh cái cơ thể đang quằn quại Đau đớn của bác cả Và nói bằng cái giọng vô cùng khiêu khích Những mạch máu tím đen nằm dưới da Trên khuôn mặt của bác cả Như muốn nổ tung ra vậy Sự căm phẫn tột độ trên khuôn mặt đó Chẳng khác nào như muốn ăn tươi Nuốt sống lão chủ nhân kia Hừ <cười> Cô là người duy nhất, biết ta là ai. Chuyện năm xưa hãy quên đi, mà đầu thai sang một thế giới khác. Tao ta phải giết mày. À, đúng là năm xưa. Chính ta là người cướp đi sự trinh trắng của cô, khiến cô chết không được toàn thây, Còn làm cho hùng dũng hận hùng khải, đến tận xương tủy. Nhưng đừng trách ta. Tất cả chỉ là do cô mà ra Vì cô đã quá mê mùi thằng Khải Đó là sự sai lầm lớn nhất của cô Thì ra Người năm xưa cướp đi sự trinh trắng của dì Úc Chính là lão chủ nhân này Tôi nghiến chặt trăng Khi tôi muốn lao đến để xé xác lão ta ra Thì lập tức liền bị đôi bàn tay của bác hai kéo lại Bác hai nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn, Kẻ lắc đầu Tra hiệu <cười> Đồ cặn bả Khi đôi bàn tay long lá của bác cả Đang cố gắng nâng lên Để túm lấy cái cổ áo của lão chủ nhân Thì cũng chính là lúc Bộ phù thủy cầm cành tre và cành dâu Tiến đến lại gần Và quất liên tục vào cơ thể của bác cả Những tiếng kêu đau đớn thất thành gian lên không ngực Tôi biết là mũ ta đang trục dông của dị tôi ra Khỏi người của bác cả Tiếng kêu đau đớn nhỏ chận Và trở nên khàn đặc Dù bác cả đã làm nhiều chuyện xấu Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này Tôi thấy trong lòng vô cùng khó chịu Một phù thủy quốc một hồi Sau đó mụ dùng một chiếc chuông đồng Lắc nhẹ Tạo ra một thứ âm thanh vừa có tiết tấu Vừa có nhịp điệu Đồng thời trong miệng của mụ ta liên tục mắc máy Đọc một loại thần chú nào đó Sau một hồi làm phép trục vong Thì cuối cùng thân xác của bác cả cũng nằm gục xuống nền đất Tôi không biết Bác đã chết Hay là tạm thời ngất đi Xong xuôi mọi việc Một phù thủy cất chiếc chuông động lại Sau đó đứng gọn sang một bên Chờ chỉ thị của lão chủ nhân Đưa thất tịch và hùng khải ra khỏi đây Nơi này cho nổ tung cho ta Lão chủ nhân quay sang nhìn tôi Và bác hai bên cạnh Lúc này đây lão đột nhiên ngồi xuống trước mặt hai bác cháu tôi Sau đó Thì ghé sát cái mặt nạ của mình Vào mặt bác hai Và nói rằng Chi Vương ạ cái lượt ngươi xuất trận rồi Tôi như bị chuột trút toàn thân Chi Vương Cái câu nói này của lão chủ nhân rốt cuộc là có ý gì Tôi và bác hai được đám người tàu của lão chủ nhân Đưa ra ngoài xưởng quan tài của bác cả Sức lực của bác hai còn yếu Cho nên tôi đành đặt bác Nằm tạm trên bãi cỏ trên mặt đất Trước khi rời khỏi đây Hình ảnh bác cả ngồi ôm bộ xương khô của dị út Khiến tôi không thể cầm lòng Mà rơi một giọt nước mắt Đối với người khác Bác cả có hung bạo độc ác ra sao Thì đối với dị út Đứa em gái ruột của mình Hùng dũng lại yêu thương vô điều kiện Khi chứng kiến sự thật tàn khốc này Tôi không biết dùng từ nào để có thể diễn tả Ngoài hai từ tình thân Thậm chí Hùng Dũng đã dành cả cuộc đời của mình Để bảo vệ dị út, Chỉ là cách bảo vệ của bác Nó không mang đến kết quả tốt đẹp mà thôi Tuy nhiên Nói đi nói lại Bác cả cũng là một nạn nhân trong câu chuyện Về thần giữ của Chứ vì ba từ thần giữ của Mà đã cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu người đám người của lão chủ nhân đặt mình trước cánh cửa sắt đi xuống căn hầm đen phía bên dưới. Sau khi đã giãn cách đủ một vị trí an toàn, thì đám người đó mới tiến hành chăm ngồi của miệng. vài giây sau, chúng đã nổ tanh bành cái xưởng quan tài này của bác cả. Tôi che đầu cúi rạp xuống mặt đất để tránh bụi đất từ đám nổ bay vào cổ họng và ngủ quan Trong lòng tôi lúc này vô cùng trống rỗng. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cuộc đời của bác cả tôi Lại có một kết cục bi thương tới như vậy Đến giờ phút này nói thẳng ra Thì người thân duy nhất trên đời này của tôi Chỉ còn lại bố mà thôi Thực sự lúc này đây chỉ muốn chạy về nhà Ôm chậm lấy bố một trận khóc thật to Bác hai phát hiện ra tâm trạng của tôi Không được ổn định Cho nên vỗ vào vai tôi an ủi Tôi nhìn bác cười khổ Dù như thế nào đi nữa Không chỉ bác hai, mà đặc biệt là tôi Phải lấy lại tinh thần Bởi kẻ thù lớn nhất bây giờ chính là tên chủ nhân Đang đứng ung dung quay lưng lại với chúng tôi kia Sau khi bụi gạch, bụi gỗ Bụi của hỗn loạn mọi loại tạp chất Sau vụ nổ lắng xuống một chút Thì không gian trước mắt tôi hiện ra lúc này Chỉ còn lại một bãi đổ nát Mọi thứ diễn ra quá nhanh Khiến tôi chưa kịp thích ứng được Thì tất cả chỉ còn lại đống đổ nát Và bụi khối Tôi vốn cứ tưởng bác cả sẽ phải đấu Một trận ác liệt với bác hai trong trận chiến này Tuy nhiên người tính không bằng trời tính Bây giờ thân xác của bác Đã tan thành tro bụi Cùng với đống xương khô Của việc út mất rồi Tôi thở dài Đôi mắt đờ đẫn Mà nhìn sang bác hai Đang nằm ngửa trên bãi cỏ bên cạnh Đôi mắt của bác trống rỗng nhìn bầu trời Trong xanh trên cao Tôi biết rằng Tâm trạng của bác cũng nặng nề Chẳng kém gì tôi Không gian âm u lạnh lẽo đột nhiên bị đánh tan Bởi tiếng nổ của động cơ Phía xa xa một đoàn xe jeep đời cũ Đang di chuyển lại gần chỗ chúng tôi Có lẽ là người của lão chủ nhân này Không biết tiếp theo lão còn định làm gì chúng tôi Với tình trạng hiện tại Tôi chờ bắt hai công đủ sức Mà chống trả cũng như phản kháng lại đám người đó Lão chủ nhân đứng cách xa tôi khoảng chừng 5 mét. Lão quay lưng lại phía tôi, hai tay dắt sau lưng như đang tính toán điều gì đó. Còn một phụ thủy già đôi lúc lại thầm báo cáo to nhỏ điều gì đó với lão ta. Đoàn xe jeep tiến tới, tôi nhìn qua cũng phải đến chục chiếc giống nhau. Nhìn ký thế như thế này thì ta không biết tổ chức của lão chủ nhân kia tầm cỡ và quy mô tới mức độ nào. một người đàn ông trung niên cao và béo tóc khúi cua và trên mặt đeo kính râm bước từ trên xe xuống ông ta cung kính cúi đầu chào lão chủ nhân sau đó thì đứng dạt sang một bên chờ chỉ lệnh. lão chủ nhân đưa mắt nhìn về phía tôi và bác hai lão không nói gì sau đó thì lẳng lặng bước lên một chiếc xe jeep đổ ở phía trước tên trung niên đeo kính râm như hiểu ý của lão chủ nhân hắn ta vẫy tay cho ba tên người tạo Đang đứng ở bên cạnh Tiến đến gần hai bác cháu tôi Bọn chúng quan sát tôi một hồi Sau đó thì giữ chặt bãi chai của chúng tôi Lôi lên một chiếc xe Jeep khác Với tình hình hiện tại Không có sức phản kháng Cho nên chúng tôi Chỉ để mặc cho đám người tạo Tự làm theo ý của bọn chúng Khi lên xe Tôi và bác hai bị đẩy ngồi nẹp Giữa hai tên người tạo Lúc này nếu như có một cánh Chúng tôi cũng chưa chắc có thể thoát khỏi được Đoạn xe jeep lăn bánh rời đi Nơi đây thuộc khu vực ngoại thành Đám người Tàu không đi theo hướng trở về trung tâm thành phố Mà chúng đi dọc theo sườn đồi Càng lúc càng cách xa khu vực trung tâm nội thành Tôi đoán Có thể đám người Tàu sẽ đưa tôi và bác Hai Đến địa bàn của chúng Đi được một quãng đường dài Tình hình vết thương của bác Hai lúc này cũng khá hơn một chút nhìn thần thức của bác cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bác thấy thế nào rồi? Tôi khẽ lay cánh tay của bác. Bác hai kẻ nhếch môi cười nhạt, nhìn tôi đáp lại. <cười> không sao. Không sao là may rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Chiếc xe đang chạy trên một con đường đèo, treo leo vách đá. Tôi không dám nhìn tiếp, bởi nếu tiếp tục nhìn, tôi khẳng định sẽ bị chóng mặt và nôn hết tất cả những gì. Đang có ở trong bụng ra Các người chú cuộc định đưa chúng tôi đi đâu vậy Tôi quay sang nhìn tên người Tàu ngồi bên cạnh Hắn ngắp vắng ngắp dậy Nhìn chẳng khác nào một thằng nghiện Chú cuộc các người muốn làm gì hai bắt cháu thôi Tên người Tàu ngồi cạnh tôi Kẻ liếc tôi bằng đôi mắt dữ tợn của hắn Hắn giơ ngón tay giữa chỉ vào mặt tôi Tôi không biết hắn Không nghe hiểu tiếng của tôi Hay là hắn đang cố tình chọc tức tôi nữa Bác hai kẻ lay nhẹ cánh tay của tôi Bác kẻ lắc đầu ra hiệu cho tôi Không nên đôi co với tên người tạo đó nữa Tôi thu dần lại ánh mắt giận dữ của mình Rồi quay sang nhìn sắc mặt của bác hai So với tình hình vừa lúc nãy Thì bác hai lúc này đã khá lên rất nhiều Chiếc xe liên tục đổ đèo khiến cho tất cả những người Ở trên xe đều lão đảo chạy lần Con đường này vừa dốc vừa khó đi nếu người lái xe chỉ cần mất tập trung 5 giây thì thật không dám đảm bảo con xe này có thể bình an mà vượt qua đoạn đều chốc hay không sau ba tiếng đồng hồ lái xe đám người tàu mới có ý định dừng lại trước mắt tôi là một con đường đất cao nguyên toàn đá và sỏi chiều ngang của con đường này vô cùng hẹp không thể lái xe qua cho nên đám người tàu buộc phải xuống xe nơi đây xung quanh đều là rừng núi cây cối rậm rạp nếu đi sâu vào bên trong cánh rừng trước mặt mà không có la bàn thì vô cùng khó khăn cho việc xác định được phương hướng. một phù thủy đi trước để thám thính tình hình, sau đó thì quay trở lại báo cáo với lão chủ nhân. chúng ta đã đi đúng hướng rồi, chỉ cần qua ngọn núi này, chúng ta có thể đến nơi đó. lão chủ nhân gật đầu, lão khẽ quay đầu nhìn tôi và bác hai. cái ánh mắt đó, tôi thực sự không thể nhớ ra. mình đã từng thấy khi nào bởi vì ánh mắt của lão chủ nhân nhìn tôi thực sự rất quen thuộc lão ta ngừng quan sát tôi lão đưa mắt nhìn sang bác hai đang đứng bên cạnh tôi với tình hình hiện tại nếu bác bác hai phải đi bộ vượt qua ngọn núi này thì quả thật sức khỏe của bác chẳng thể nào chịu được nè có thể cho bác của tôi một ngụm nước được không tôi nhìn lão chủ nhân Tôi biết hai bác cháu tôi vẫn còn giá trị lợi dụng với lão Cho nên lời đề nghị của tôi Khẳng định sẽ không bị lão chủ nhân từ chối Một tên người tạo Lôi từ trong xe ra một chai nước lọc Tôi mừng trở mở nắp chai Đưa miệng chai lên miệng bác hai Bác hai uống một hơi dài Xích chút nữa thì bị sặc Lão chủ nhân quan sát tình thế xung quanh Sau đó Lão lôi từ trong túi áo kaki của mình ra Một chiếc la bàn sắt Tôi nhìn qua thì chiếc la bàn này có cấu trúc hoàn toàn khác với cấu trúc của những chiếc la bàn bình thường. Điều đặc biệt chính là, ở chính giữa la bàn còn có một đốt ngón tay trỏ của con người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11. của bộ truyện ma người giữ cửa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 12 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.